Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Muốn thứ gì hay không? Lần nào Tần Khà cũng đều bị cái sự chân thành của họ làm cho cảm động. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ tới vợ chồng ân truyền vương mua quà mua đồ cho Tần Yên. Chưa bao giờ hỏi chị ta có muốn hay không? Giờ dĩ hỏi cô như vậy chỉ vì muốn để cô thuận theo tiến trình mở miệng cách sáo tử chối. Sau đó, hai người sẽ có cớ mà không thèm đếm gì ở đến cô nữa thôi. Chính mình đời trước ngủ ngốc bị thứ tình thân giả dối ấy lửa gạt Có rơi vào kết cục hai bàn tay trắng Cũng chẳng oan ai Đấy mắt thần khả lóe qua tìa lệ léo Lần này Tất cả những thứ thuộc về cô Bất kể là di sản cha mẹ để lại Hay suất tham gia thi Ai cũng đừng mong đoạn được khỏi tay cô Gần cuối bữa tối Ân truyền phương đặt đũa Giúp cô cũng nói ra ý định ban đầu của mình Tiểu khả Mẹ nghe Yên bảo Giáo viên toán của các con Chuẩn bị đặt cách cho con Lấy một suất tham gia cuộc thi giỏi toán Của cuối 11 phải không Vâng Tần khả mắn không cảm xúc Đáp Đúng là thầy có nói vậy ạ Trong lòng tần hay càng thẳng Nhị không được ngẩng lên nhìn mẹ mình Ấn truyền phương dùng ánh mắt trấn ăn con gái Do nó quay sang tự cười với tần khả Tiểu khả từ trước tới nay Luôn rất xuất sắc Là vàng miếng thì sẽ phát sáng Mẹ biết Nhất định các thầy cô ở trường Sẽ thích con mà Tần khả không ngẩng đầu Chỉ tập trung ăn cơm Cảm ơn mẹ chỉ một câu bình tĩnh thản nhiên không chút gợn sóng ân truyền vương nhẹ lời bà vốn thích nhớ mày nhưng rất nhanh đã tự điều chỉnh lại cảm xúc tiếp tục nói nhưng có chuyện này chắc còn không biết nếu muốn chia suất dự thi cho con thì bắt buộc phải loại người cuối danh sách mà người cuối cùng của danh sách lại chính là chị gái kém cỏi của con ân truyền vương nói xong rồi dẫn câu chuyện tràn đầy trong mong nhìn tần khả nếu là trước kia nhất định tần khả sẽ chủ động nhiều lại Ấn truyền phương rất tự tin về điều này. Thế nhưng hiện tại, bà đợi mãi, đợi mãi, đợi đến mức nụ cười trên mặt cũng sắp cưng cứng lại. Tân khả mới thông thang ngổng lên, bay ra về mặt vô tội mà nghi hoặc. Người cuối cùng là chị ạ. Tân khả quay qua nhìn tần yên, cười ấy náy. Vậy thì không khéo quá rồi. Cạnh đó, tần hán nghị không biểu hiện gì nhiều, mà Ấn truyền phương cùng với tần yên, mặt mũ đã tái mét. Ấn truyền phương nhíu chặt đầu mày. Bà không tin, Đã nói tới mức này rồi Mà tần khả còn nghe không hiểu Chỉ có khả năng tần khả đang chơi trò giả ngốc với bà thôi Nghe đến việc Đứa con gái gia ngoc voi ba thoi nghi đen viec đua con gai nuoi ngu ngốc Đã bắt đầu nảy sinh tâm tư cùng với nành vuốt Sắp mặt ân truyền phương thoát cái trở nên khó coi Nhất là khi mới mấy phút trước thôi Chính miệng bà còn cam đoan với con gái Chắc chắn có thể áp chế được tần khả Nghĩ vậy Trên mặt ân truyền phương lại treo lên nụ cười Tiểu khả là thế này Năm nay con mới vào lớp 10 Trường các con sở dĩ giới hạn từ lớp 11 trở lên Mới có thể tham gia Cũng là có lý của người ta có phải không Vâng Tần khá đáp qua là một tiếng không gần đầu Ân truyền phương sầm mặt Thầm cắn rằng ngoài mặt vẫn cố gắng Bày ra nụ cười mà khuyên bảo cô Thật ra rất đơn giản Nhà trường làm vậy Bởi vì bắt đầu từ lớp 11 trở đi Mới chính thức chuẩn bị thế đại học Còn cần phải chuẩn bị tốt mọi thứ cho trận chiến cuối cùng Thế nên đối với chị con Giờ lúc cần cơ hội này nhất còn con có thể đợi sau năm rồi thi như vậy cũng có thể tập trung chuẩn bị kỹ càng hơn à vâng thần kha gật đầu ân truyền phương mừng thầm đang tính nói tiếp chợt thấy thần kha ngồi đối diện chậm gì gì ngổng lên thế mẹ muốn con co the đoi sang nam roi thi nhu vay gì cang hon a vang tan kha gat đau mắt tiep chot thay tan kha ngoi đoi dien truyền phương trần ra ý cười con đi nói với thầy dạy toán của con bảo là con vẫn chưa sẵn sàng cuộc thi lần này con không tham gia nữa suốt thi kia cứ để cho người ban đầu đi ân truyền phương dùng tốc độ cực nhanh nói xong Lại cảm thấy thái độ của mình hơi lố Bèn vội vàng kiềm chế lại Như vậy con vừa gây được ấn tượng Là một người ổn trọng trước mặt giáo viên Mà đối với con cũng không ảnh hưởng gì Đúng không Ân truyền phương nói xong cả bàn ăn, ăn yên lặng hồi lâu Lâu đến mức nụ cười trên mặt bà dần cúng lại Cuối cùng không thể duy trì được nữa Ân truyền phương sắp mặt khó coi nhìn cô Tiểu khả Bà giúp sức ngăn lừa giận bốc lên Con thấy sao Tần Khả thong thà ăn xong miếng cơm cuối cùng trong bát Bỏ đũa xuống uống ngụm nước giúp miệng Sau đó mới chậm chậm ngồng đầu Cô bình tĩnh nhìn ân truyền phương Con thấy lý do ở đây rất đơn giản Nhưng lý do mà mẹ nói không phải lý do mà con đang nghĩ Ân truyền phương biến sắc Ý con là gì? Tần Khả nói tiếp Lý do của con rất đơn giản Cái gì nên là của con thì chính là của con Tiền đồ của con với chị ấy cũng chẳng liên quan gì tới nhau hết Không có cơ hội nào cho ai là lãng phí, cho ai là thỏa đáng cả. mắt Ân Truyền Phương trầm xuống, đang định nói, gì. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.